Hey. màn hồi tử hét lớn một tiếng huyết họng trong miệng hóa thành một cục sáng bắn ra đánh lên trên thân thể của huyết ngọc tri thù phốc một tiếng Cục sáng chạm vào thân thể của huyết ngọc tri thù nhất thời nổ tung ra một mảng lớn huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía trong nháy mắt bao trùm lên linh thú huyết ngọc tri thù phát ra tiếng ti ti có vẻ nung nóng bất an phản phất như bị kích thích hàng lập nhìn thấy cảnh đó âm thầm tức giận cuồng bạo chi thuật vừa nghe danh xưng này của pháp thuật này liên biết là ma đạo bí thuật khẳng định là có mang theo cả hậu hoạn mấy lão ma này căn bản không cần nói qua với hắn không chút do dự mà làm không hề suy xét tới hậu quả do thuật này mang lại cho huyết ngọc tri thù xem ra bọn hắn nguyên vốn không xem cả tu sĩ kết đang kỳ ra cái gì cả mặc dù tâm lý đã sớm có dự liệu đến tình cảnh này nhưng thực bị người ta đối xử như thế sắc mặt của hàn lập cũng trở nên có chút khó coi lúc này huyết vụ đã bị huyết ngọc tri thù hấp thu gần hết thân thể vốn như thủy tinh trong suốt của linh thú hoàn toàn biến thành màu máu đỏ phản phất như một viên tinh hồng bảo thạch cực đại. Hạng Lập vừa trong thế màn biến hóa của huyết ngọc tri thù lập tức nghĩ tới tình huống phát điên của con huyết ngọc tri thù lần trước trong động quật dưới đất ở thiên nam. cả người cũng thành màu đỏ hồng như máu tươi. đây cũng là bộ dạng khi bạo nộ của huyết ngọc tri thù Hạng Lập có chút lo lắng, thân thức đảo còn một cái, cảm nhận được ý nghĩ cuồn bạo, tựa hồ có chút giống như mất cả lý trí. Hạng Lập trong lòng cả kinh, đang muốn mạnh mẽ trấn an huyết ngọc tri thu thì ban hồ tử đứng ở bên cạnh lại đột nhiên hét lớn một tiếng. lo lắng làm gì? Nhân kia huyết ngọc chi thủ của ngươi kéo đi, cũng bảo chi thuật này của ta có hạn chế về mặt thời gian đó." Man Hồ Tử trừng mắt quát, Hàn Lập nghe xong những lời ấy không khỏi âm thầm bực tức, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho huyết ngọc chi thủ tiếp tục phát lực. Cũng may huyết ngọc chi thủ tuy tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng đối với mệnh lệnh của chủ nhân vẫn là nghe theo. Lúc này một trận huyết hồng quang trong mắt lóe lên. Mấy chiếc chân nhọn đồng thời cào mạnh xuống, thùy ti căng thẳng dần dần từng chút một được kéo về phía sau. Một trận chấn động cùng mạnh hư làm trước ba phần xuất hiện nương theo đó là vài tiếng sóng từ bên trong động phát ra. nhìn thấy cảnh đó, trên mặt của đám người mang hồi tử cơ hồ đồng thời hiện lên vẻ vui mừng. tiếp đó một cổ lam quan chói mắt đột nhiên từ trong động, động bắn mạnh ra ngoài, trực tiếp bắn lên cao hơn mười trượng so với thế đài. trong nháy mắt hàng lập cảm thấy lạnh lẽo cả người, tiếp đó lại ấm áp. một đạo quan tráo màu xanh lấp lè đang bao lấy gã vào bên trong. hàng lập sững xuống một lúc mới phát hiện ra là lão giả nho sam kia đem bảo quan trên người phóng đại lên vài lần, khiến cho gã cũng được bảo hộ vào trong đó cẩn thận một chút nha, hơi thiên đỉnh này được kéo lên sẽ bạo phát ra hàng lưu lợi hại mấy lần so với lúc trước đó. ban đầu khi việc bất ngờ lại phát sinh không biết đã khiến cho bao nhiêu tu sĩ không đề phòng ăn quả đắng nữa nha. lão giả thần rất trịnh trọng lẩm bẩm nói. theo như nội dung nói thì người nghe ở đây chắc hẳn phải là hàng lập, nhưng ánh mắt thì căn bản không hề liếc sang phía hàng lập cái nào mà chỉ nhìn trầm trầm không buông về hướng phía trong động. lúc này thanh dịch cư sĩ tựa như dị thường khẩn trương. hàng lập nghe xong những lời ấy tâm trạng ngỡ ngơ. Lẽ nào trước đây có rất nhiều người đã thử kéo hư thiên đỉnh lên mà không thành, nói như vậy sao vẫn thất bại? Mặc dù trong lòng có loại nghi vấn này, nhưng Hàn Lập cũng không biết hiện tại không phải là lúc hỏi, hắn chỉ có thể quay mặt lại, một lần nữa nhìn kỹ tình hình ở giữa tế đàn. Hiện nhiên hư thiên đỉnh rất nặng, hai con hỏa mãn có dùng toàn lực vẫn chỉ có hơi co rút lại một chút mà thôi, làm quan trong động càng ngày càng chói mắt. Lúc này không cần nói, đám người cực âm, ngay cả người có Ô Sử và Huyền Cốc ở dưới tế đàn cũng nhìn chằm chằm không hề nháy mắt, chỉ là hai tay của Ô Sử nắm chặt mặt đầy vẻ hưng phấn và tham lam, còn ánh mắt của Huyền Cốt lại lộ ra vẻ phức tạp, vừa có chút mong chờ cũng có chút chần chừ. Mắt thấy hư thiên đỉnh từng chút từng chút một bị kéo lên, ngoài trừ tiếng kẹt kẹt phát ra từ trên tới đạn, những người khác đều ngưng thần đến nín thở nhìn vào trong cửa động. Hàn Lập lại không hề nhìn về phía đó, mà lại có chút lo lắng nhìn về huyết ngọc chi thù của mình, cho dù hư thiên đỉnh kia có tốt đến mấy cũng không có khả năng rơi vào trong tay của hắn, còn huyết ngọc chi thù này thì lại do chính tay của hắn tự tận tâm nuôi dưỡng mà thành. Lần chú ý này của hắn lại có phát hiện bất ngờ, thùy ti nguyên có màu trắng ngủ không biết từ lúc nào lại xả ra một tầng lam mang nhàn nhạt, mặc dù hết sức yếu ớt, nếu không xem kỹ thì căn bản không cách nào phát hiện ra, nhưng đích xác không phải là màu của thùy ti Hàng Lập sinh ra nghi hoặc trong lòng, đang muốn quan sát kỹ hơn nữa thì vang lên một tiếng rắc từ phía đằng sau mọi người truyền lại. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lúc này đám người trên tế đàn đều uyên lặng không nói, tự nhiên khiến cho thanh âm càng to hơn bình thường. Đầu tiên Hàn Lập cả kinh, sau đó là âm thanh vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thanh âm nghe thấy chính là thanh âm do vòng bảo hộ bên người khác xé ra một cách thô bạo. Hơn nữa phương hướng truyền đến cũng là chỗ bậc đá đi lên tới đàn Đám người mang hồ tử đương nhiên cũng nghe thấy thanh âm này. Lúc này sắc mặt của mang hồ tử khẽ biến, quát to một tiếng, sau đó vỗ vào túi linh thú ở bên hông, một đạo hào quang bắn ra. Sau khi hào quang tụ lại, một con linh thú có hình dáng như con báo đốm xuất hiện trước mặt. Thân thể con báo đốm này không chỉ to gấp mấy lần so với báo bình thường, hơn nữa trên trán của nó còn có con mắt thứ ba, ẩn tàng trong đó có sắc vàng chớp động con lão giả nho sam thì quay người lại, hàng quang trong mắt giật lóe, lạnh lùng nói: là đám người của dạng thương minh tới rồi. Thành nữ của ta cùng với yêu thư của ô đạo hữu đã bị tiêu diệt rồi, bọn chúng quả những đồ lán chúng ta đoạt được bảo, nên nó quay lại đây để chém giết mà. tận lực trì quảng thêm một lát nữa đi. hơi thương đỉnh tôi đã kéo được một nửa rồi, nhưng càng đến nửa động thì lực hút càng lớn hơn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể kéo ra khỏi động được. mặt cực âm tổ sư bao phủ hàng ý, nhưng không lộ ra thần sắc kinh hoàng. đám người chính đạo đi rồi lại quay về tựa hồ như đã sớm nằm trong dữ liệu của hắn, cứ dư lời Âu Quynh nói đi. Lão giả biết đại chiến sắp diễn ra, câu trả lời cũng hết sức dứt khoát gọn gàng. Múa hai tay áo một cái, một đám thanh quan dũng mãnh bay ra là hơn trăm con thanh diệu to bằng con chim sẻ. Đám chim này chỉ to bằng nắm tay, nhưng là linh diệu có mỏ sắc cánh cứng, từng con từng con bay lơ không tiếng động trên đầu lão giả, xem ra thanh thế thực sự là không nhỏ. Cực âm tổ sư đứng bên cũng hai tay bắt quyết, trên người tràn đầy hắc khí đen như mực, đợi ma khí lần nữa tan vào không trung. Trung quanh bắt đầu xuất hiện 14, 15 con yêu thi, toàn thân là thiết giáp. Mạnh Hộ Tử thì lạnh lùng nhìn hai người, không hề nói năng gì. Âu Sở ở phía dưới cũng vội vàng bước lên vài bước tới gần tế đàn hơn, thân sắc lộ ra có chút bất an. Con người Huyền Cốt chuyển động vài lần, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không biết là đang suy xét vấn đề gì. Hàn Lập nhìn thấy hành động này của Huyền Cốt liền chau mày một cái, nhưng ngay lập tức thần sắc lại trở nên như thường. Bởi vì mấy đạo cầu vòng đã từ xa bay tới, tốc độ vô cùng nhanh, nháy mắt đã đến trước tế đàn. Hào quang vừa thu lại, đám người chính đạo Vạn Thiên Minh lần lượt xuất hiện trước mặt mọi người. Tốt, rất tốt. Vạn Thiên Minh nhìn nhanh lên huyết Ngọc tri thù đang kéo hư Thiên Đỉnh ở trên tế đàn và Lam Quang đến hoa mắt ở trong động, thân sắc bình tĩnh thốt ra mấy chữ. Đám người ma đạo nghe xong, ai nấy nhìn nhau, nhất thời không biết lời của đối phương có dụng ý gì. Tốt hả? Ta đương nhiên là rất tốt rồi. Nhưng nếu các hạ không quay lại, ta còn cảm thấy tốt hơn nhiều đó. Mang Hậu Tử trừng mắt, không khí khí đáp trả. Dạng mẫu cũng không muốn quay lại chuyện này đâu nhưng ta vừa mới đi không được bao lâu đã phát hiện vị tiểu hữu này đã sớm có huyết ngọc truy thù đã bị tích từ lâu đã như thế dạng mẫu sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ vạn thiên minh thẳng nhiên nói nhưng vừa mới nói xong hắn liền chụm môi một cái phát ra một tiếng hít cổ quái đám người manh hồ tử ngẩn ra không biết đối phương đang làm trò gì tảng đá mà vạn thiên minh đang đứng đột nhiên lóe bạch quang tiếp đó bay ra một con khỉ màu lam như một tia chớp bay đến bám vào cánh tay của vạn thiên minh lúc này trên mặt của vị môn chủ vạn pháp môn mới nở ra một nụ cười nhìn về phía đám người mang hồ tử không nói năng gì hóa thạch thú thanh dịch cư sĩ vừa nhìn thấy con thú này không khỏi thất thanh kêu ra tên của con thú <cười> nếu không phải tại hạ sớm lưu lại con thú này để giám thị các gì dạng mẫu sao có thể đến kịp thời được chứ mà hóa thạch thú này những bổn sự khác không có nhưng nó chỉ cần ẩn nấp trong đá cho dù các dị đạo hữu của pháp lực thông quyền cũng không có cách nào phát hiện ra nó ngay xem ra hậu chiêu này của ta quả là chính xác đó Hiện tại dạng mổ cho các vị hai lựa chọn Một là để ta kích sát chết huyết ngọc tri thù kia Khiến cho hư thiên đỉnh tiếp tục nằm dưới động Hai là hai bên chia điều bảo vật ra Bản môn chủ không có thể nào để cho ma đạo các người độc chiếm bảo vật ở trong đỉnh được Một tay của vạn thiên minh vút ve hóa thạch thú ở trên tay Ánh mắt thì chuyển động nhìn huyết ngọc tri thù hai lần mới từ từ nói Lúc này vạn thiên minh tựa hồ đã xoay chuyển được tình thế Bộ dáng không hề sợ đám người của ma hồ tử không theo Phần chỉ với các ngươi dường nghe xong những lời này, khuôn mặt đang âm trầm của cực âm khẽ biến một chút, tựa hồ đã có chút động tâm. đối với cực âm mà nói, chỉ cần chiếm được một phần của vị đồ đệ hàng lập trên danh nghĩa, thì khi phân chia bảo vật hắn cũng sẽ chiếm không quá ít. nhưng không đợi cực âm suy nghĩ những chuyện này có được hay không, thì vị manh hồ tử đứng ở một bên lại điên cuồng cười ha hả. <cười> phân chia hơi thiền đỉnh hả? dạng thì mình ngươi cũng nghĩ hay lắm đó, muốn lấy vật ấy từ trong tay của đại gia ra hả? chưa hết, hãy xem nắm tay quai cứng hơn rồi hãy nói. Vừa nói xong, manh hầu tử cũng không nói hai lời. Cự báo đang nằm trước người bỗng nhiên đứng thẳng lên, gầm nhẹ một tiếng. Con mắt thứ ba trên đầu đột nhiên mở to phóng ra một cái cột sáng màu vàng đất, hướng đến vạn thiên minh ở đối diện mà phóng đến. Sốc xanh, muốn chết! Vạn thiên minh không khỏi nổi giận quát một tiếng. Hắn không ngờ tới, manh hầu tử một chút cũng không để ý đến lời đề nghị của mình, nói đánh liền đánh. Bởi vì dù sao đi nữa thì hắn cũng có hàng giao và ly quy tương trợ so với đối phương mạnh hơn một bậc điều này khiến cho vạn thư minh có chút luống cuốn tay chân phóng ra một đạo tử quang vừa lúc nghe đón lấy cột sáng màu vàng kia nhưng tử quang cùng với hoàng quang kia vừa mới tiếp xúc trong phút chốc thì hoàng quang liền bị nổ tung ra tiếp theo một âm thanh lãng cản vang lên sau khi tử quang biến mất vô ảnh vô tung thì có một vật màu trắng từ trên không trung rơi xuống không đợi cho mọi người nhìn thấy rõ vật đây là vật gì thì nó bỗng nhiên bị nát bấy ra mọi người lúc này mới cẩn thận nhìn thì ra đó là một khối đá vụn bình thường hầu hết mọi người đều ngỡn ra nhất thời có chút nghi hoặc nhưng vạn thiên minh nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi vài lần tinh quang trong mắt co lại có chút không thể tin được nói dị quá thuật cũng bảo bà mắt của ngươi là một linh thú dị biến vừa nghe được mấy chữ linh thú biến dị thì tất cả mọi người ở đây đều lỗ cho thần sắc khiếp sợ linh thú biến dị cùng với man hoan dị chủng rất giống nhau nhưng trên thực tế lại khác xa như trời với đất man hoan dị chủng chỉ là thượng cổ linh thú cực kỳ hiếm thấy theo thời gian trôi qua bởi vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi tập tính cùng ngoại hình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 Còn bảo ba mắt này của manh hội tử lúc đầu chỉ là linh thú có thể phun ra hỏa thuộc tính công kích từ trong con mắt thứ ba mà thôi. Nhưng hiện tại, bắn ra cột sáng trực tiếp đem pháp khí hoặc pháp bảo không rõ tên của vạn thiên minh hóa thành tảng đá, khẳng định là linh thú sau khi xảy ra biến dị mới có thể làm được. Điều này khiến cho những người ở đây ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng linh thú biến dị xuất hiện chính là một phần vạn cũng khó, cũng chỉ có thể phát sinh trên linh thú cấp cao đã ngoài 4 cấp. Từ khi biết đến linh thú dị biến đến đây loạn tinh hải cũng chỉ xuất hiện hơn 10 con mà thôi một chỗ hiệu dụng của năng lực sau khi biến dị cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi kể từ đó linh thú biến dị lại càng thêm trân quý và lần xuất hiện linh thú biến dị gần đây nhất là chuyện hơn ngàn năm điều này khiến cho các tu sĩ bội dục linh thú căn bản không ai còn hy vọng linh thú của mình sẽ xuất hiện biến dị thật đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày hiện tại cả hai bên đều nhìn chăm chăm vào con báo ba mắt kia trên mặt phát sinh ra những thần sắc khác nhau lúc này vạn thiên minh mới hiểu được tại sao anh hồ tử kia lại không chút khách khí cự tuyệt yêu cầu phân chia bảo vật thì ra là do có chỗ dựa như vậy Chỉ dựa vào con báo ba mắt biến dị này, chỉ sợ cũng đủ để xóa sổ sự tồn tại của hàng Giao và Lý Quy. Sau khi hiểu được mọi chuyện, sắc mặt của Vạn Thiên Minh bắt đầu trịnh trọng hẳn lên, hướng đến Cực Âm cùng với lão giả Nho Sam nhìn lại. Trên mặt hai người này hiện ra thần sắc ngoài ý muốn lẫn vui mừng sợ hãi, hiển nhiên bọn họ đã bỏ qua ý niệm phân chia hư thiên đỉnh trong đầu. Suy đoán của Vạn Thiên Minh không sai, sau khi Cực Âm tổ sư biết được báo ba mắt của ban hầu tử là linh thú biến dị, tự nhiên sẽ bỏ đi ý định đó trong đầu. Thân là ma đạo, tự nhiên hắn cũng sẽ không phải là hạng người thiện nam tín nữ gì. Có thể độc chiếm bảo vật này mà nói tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải nguyện ý cùng chánh đạo phân chia. Vì vậy hắn cùng với lão giả Nho Sam nhìn nhau đầy tham ý, liền không hề do dự xoay tròn thân thể. Vô số huyền âm hắc khí từ trong thân thể phóng ra. Còn con thiên đô thi ở bên cạnh ở trong hát quang từ từ biến mất vô ảnh vô tung. Bên tai của Hằng Lập lúc này vang lên tiếng truyền âm của lão giả Nho Sam. Lát nữa cô chỉ cần bảo, bảo, bảo trụ được cái bạn nhỏ thôi, trận tranh đấu này không cần ngươi phải ra tay ra. ra sau khi nói xong như thế, bảy thanh điệu đang bay trên đầu của lão giả phản phất như đã nhận được mệnh lệnh, sau khi phát ra một âm thanh thay lương, biến thành một mũi tên màu xanh nhắm thẳng về nhóm người phía chính đạo mà phóng đến. mà lão giả cũng vùng ổng tay áo lên từ bên trong phóng ra vô số thanh ti theo sau đàn chim công kích đến. nhìn thấy người trong ma đạo động thủ trước, vạn thiên minh cũng không hề khách khí. cho dù là linh thú biến dị của anh hồ tử có chút khó giải quyết, nhưng hắn cũng không có sợ hãi. dù sao là linh thú biến dị lợi hại như thế nào đi nữa cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, dị hóa thuật khiến cho pháp bảo hóa thành đá kia đối với bản thân tu sĩ công kích cũng không có lợi ích gì, chỉ cần cẩn thận không để cho pháp bảo bị hoàng quan kia bắn trúng cũng không phải là công thể đối phó với linh thú này. nghĩ như vậy, vạn thiên minh hừ lạnh một tiếng, hai tiếng ngắn gọn bật thốt lên: "động thủ!" nói xong hắn liền đem hàng dao phóng ra, sau đó hai tay chập lại trước ngực, hỏa diễm màu tím bừng cháy lên, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân, nhắm phía manh thầu tử mà bay đến thì ngụy tử ông một bên thấy vậy liền bay nhanh trở lại không hề trì hoãn đánh lên trên cái mai rùa một cái. nhất thời đôi mắt nhỏ màu xanh biếc của cựu quy lóe ra hung quang, miệng rùa chậm rãi mở ra, một cỗ hàn khí phu thiên cái địa thoát ra khỏi miệng, hóa thành từng cơn sóng lớn bay đến bầy chim màu xanh ở đối diện. bầy thanh điểu này cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời mở ra cái mỏ nhọn, từng ngón lửa màu xanh mảnh khảnh bắn ra, sau đó nhanh chóng dung hợp thành một cục lửa màu xanh, cùng với hàn khí màu trắng kia va chạm lẫn nhau mà lão giả gầy gò giống như lão nông kia lại xuất thủ rất quỷ dị, hắn đột nhiên trở bàn tay, giữa hai ngón tay đột nhiên xuất hiện ra một cành liễu xanh biếc, sau đó vung nhánh liễu lên một cái, vô số ảo ảnh màu xanh biếc từ trên người hắn bắn ra ngoài, trong phạm vi hơn 10 trượng phản phất như biến thành hải dương xanh biếc. Nhưng bên trong hải dương xanh đó chợt lóe lên hai tàn ảnh màu đen, ba con thiếp giáp yêu thi bỗng nhiên bị lộ ra ngoài. Vô số lục ti xung quanh chúng như vật sống, đều bắn nhanh tới, trong chớp mắt có vô số lục ti trói chặt mấy con yêu thi.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 hàng lập không cần phân phó vội vàng lui lại phía sau hơn 10 thước mặc dù biết rõ cho dù trốn ra bên ngoài hơn trăm thước căn bản cũng là chuyện thừa nhưng hàng lập vẫn muốn chạy càng xa càng tốt mấy tên chính đạo này đều muốn đoạt lấy hư thiên đỉnh cũng muốn giết luôn chủ nhân của huyết ngọc chi thù như vậy thì hắn chẳng phải là chết chắc sao hắn cũng không dám khẳng định bộ người ban hồ tử sẽ đến cứu hắn nhưng dù sao thì đại cao hơn trăm trượng này đối với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt là có thể đi đến lúc này cực âm cũng đã bị một gã tu sĩ nguyên anh kỵ dây dưa không thôi còn huyền cốt thì đang chờ đợi thời cơ tốt để ra tay ám toán không biết được vì lão ma này có liều mạng để cho chánh đạo được lợi hay không đây, đồng thời cũng muốn báo thù cho bản thân trước kia. nghĩ tới đây, hàng lập không khỏi nhìn xuống Huyền Cốt đang ở dưới tế đàn đang quan sát cuộc chiến. lúc này mặt của đối phương không chút thay đổi, quan sát cuộc chiến đấu trên không trung, trên mặt không hề có chút tâm tình nào, không thể suy đoán được đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng. đúng, đúng là lão Hầu ly Hàng lập có chút buồn bực âm thầm chửi một câu. Hàng lập không thể đoán được tâm tư của Huyền Cốt, ánh mắt chuyển một vòng, cuối cùng nhìn huyết ngọc thi thụ cách đó không xa lúc này hồng quang trên người con linh thú phát ra càng chói mắt, mặc dù thân thể của nó vẫn rung nhẹ nhẹ nhưng vẫn đang từng chút một co thụy ti lại. dây thụy ti màu trắng kia đang phát ra một tầng lam quang âm u, âm hàng lấp lóe bất định khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. bởi qua lam quang này dọc theo thụy ti đến gần hồng quang trên người của huyết ngọc tri thù lập tức bộc phát ra từng điểm bạch quang bị bay xích ra bên ngoài, không cách nào tiếp cận được với bản thể của huyết ngọc tri thù. hàng lập nhúm mày một cái, không cần hỏi cũng có thể khẳng định được cái quái quang này cùng với kiều lam ban diễm có quan hệ rất lớn có trách các lão quái vật càng không ai chịu trợ giúp linh thú, sợ rằng đối với lam quang này rất kiên kỵ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền nghe được trên bầu trời nổ oanh một tiếng thật lớn, trong đó còn có tiếng gầm lớn cùng tiếng cười cuồng ngạo của man Hồ tử. Ánh mắt của hắn lại bị hấp dẫn vào cuộc chiến, lúc này thân hình của man Hồ tử phình ra đến ba bốn trượng, quần áo nửa thân trên không biết đã bay đằng nào, lộ ra trước ngực lớp phiến dày đặc, giống như kim giáp vậy, tinh quang bắn trời bốn phía, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Quỷ dị hơn chính là xung quanh thân thể của hắn có vài vòng ánh sáng màu bạc đang xoay quanh vòng ánh sáng này như mộng ảo, phiêu hốt bất định. nhưng khi cho tử sắc hỏa long do thiên la công của vạn thiên minh biến thành công kích tới đối diện, không cách nào tiến gần được người nửa bước. mặc dù man hồ tử tự xưng là thiên ma công đệ nhất loạn tinh hải, nhưng bảo hắn dùng công pháp này ngạnh kháng chân hỏa của vạn thiên minh, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm cái sự tình ngu ngốc này. trên tay của man hồ tử xuất hiện một cái bao tay màu đen ẩm đạm, mặt trước đầy móc nhọn, hình dáng thật sự hung tợn, đáng sợ. man hồ tử huy động cái bao tay này, cùng với tử sắc cự kiếm nhu hóa thành du long kia va chạm với nhau. Mỗi một quyền đánh ra đều có một cái bàn tay màu vàng nhạt thật lớn từ trong quyền sáo bay ra, hùng hăng đem cự kiếm đánh bay ra xa mấy trượng. Mà Vạn Thiên Minh đang ở giữa không trung thao túng cự kiếm kia, sắc mặt tức giận, thúc động hai đầu hỏa diễm Tử Long bay múa đầy trời, muốn tìm ra chỗ sơ hở của vòng ánh sáng màu trắng kia mà vây khốn đại địch manh hồ tử này. Thiên Ngộ Tử và Thanh Dịch Cơ Sĩ ở bên cạnh đều là hạng người quý trọng bản thân, hai người bọn hắn cách xa nhau, một bên không ngừng thúc dục bị thanh điểu và pháp bảo bản thân đánh vào đối phương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 Dường như là đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Về phần con báo biến dị ba mắt được bên ma đạo cực kỳ trọng thị kia thì đang cùng với hàng dao màu trắng kia truy đuổi nhau không ngừng. Hàng dao rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong, bị con báo ba mắt kia làm cho phải hóa thành hoàng quang bay loạn lên trời. Bạch quang hàng khí nó phun ra va chạm vào hào quang, trong nháy mắt liền hóa thành một viên đá bình thường, căn bản không cách nào đến gần con báo được. Bất quá nó cuối cùng có thể miễn cưỡng chống lại con báo ba mắt, không để cho nó công kích ba người chính đạo xem tình hình hiện tại hàng giao này cũng chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát nữa mà thôi nhìn đến đây trong lòng của hàng lập bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác cổ quái thật ra những người này đang đánh nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt pháp bảo bay loạn bí thuật tiên triển liên tục nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy đây không phải là sinh tử chi chiến chân chính dường như chỉ đang luận đàm bình thường mà thôi chẳng lẽ tranh đấu của nguyên anh kỳ tu sĩ đều là như vậy hàng lập nghi hoặc trong lòng đột nhiên hắn nhớ đến điều gì đó là nhìn huyền cốt một cái khuôn mặt của huyền cốt lúc này là ẩn chứa một tia cười lạnh Nhưng hắn dường như cảm ứng được hàng Lập đang quan sát nên khuôn mặt lần nữa khôi phục lại bộ dáng bình thường như lúc trước. Hàng Lập rùng mình, trong lòng mơ hồ cảm giác được điều gì đó, nhưng không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ, động khẩu của hư thiên đỉnh lại phát ra một âm thanh bạo liệt, tiếp theo là tiếng cọ sát nổi lên. Hàng Lập kinh hãi, vội vàng hướng đến động khẩu quan sát, đồng thời chuẩn bị tư thế cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy lam quang trên tế đàn rung động một trận, tiếp theo âm thanh long ngâm truyền ra, một đạo hỏa quang từ trong động bắn ra ngoài. Hỏa quang này xoay nhanh quanh tế đàn, sau đó hóa thành một con hỏa diễm cự lan hai đầu đứng giữa không trung, toàn thân hỏa lan này đều có hỏa diễm bừng cháy. sau khi thấy mọi người, nó liền huy động bốn chân muốn chạy đi. bốn chính ma hai bên đang chiến đấu kịch liệt, vừa thấy cảnh này liền ngẩn cả người ra, đồng thời ngừng tay, không tiếp tục đánh nữa. lão giả nho xa mới gần nhất lập tức vỗ lên thi linh cái của mình, một bàn tay to màu xanh từ trong đầu hắn bay ra, hướng tới hỏa lan cuốn nhanh đến. nghĩ cho kỹ đi, bảo bối này là của bổn môn chủ. vạn thiên mình thấy như vậy nhất thời có chút lo lắng, hét lên một tiếng. Thân hình lưu chuyển sau đó lại hóa thành một cái phân thân giống như đúc, hỏa diễm bốc cháy khắp cả hai người vạn thiên minh. Hai đạo tử hồng hỏa diễm nhập lại làm một đuổi theo cái bàn tay to kia. Man Hồ tử như đã hiểu ra được điều gì đó, cấp tốc thi triển thần thông độn quang mà bay đi. Ánh sáng đủ loại trong nháy mắt cùng đánh tới một điểm. Những người khác rõ ràng so với thanh dịch cư sĩ và vạn thiên minh chậm hơn một bước, đặc biệt là bàn tay to bay tới trước kia, tốc độ độn quang nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến trên đầu của hỏa Lan kia, hướng xuống mà chụp lấy. Trong lúc mọi người đều cho rằng lão giả Nho Sam khẳng định sẽ đắc thủ thì hai cái đầu hỏa lan khi đồng thời ngẩng lên, một màn hào quang hồng hoàng nhị sắc đột nhiên xuất hiện trên thân thể nó, bàn tay to màu xanh kia không có công kích được, phanh một tiếng bắn ngược ra ngoài. Lão giả Nho Sam đầu tiên là cá kinh, nhưng lập tức nét mặt vui mừng như điên. Thành hoàng đại thịnh, bàn tay to trong nháy mắt lại hung hăng chụp tới hỏa lan. Tử Hồng ở phía sau trong chớp mắt cũng đuổi tới. Mắt thấy bản thân chậm hơn bàn tay to màu xanh kia một chút, không kịp ngăn cản nó đắc thủ, Tử Hồng vội khoáng biến đổi mục tiêu. Hóa thân thành một tự sắc hỏa long hung hăng hướng đến bàn tay tôi kia cắn một cái. Lão giả nhò sam đang thao túng bàn tay tôi kia thấy cảnh này, trong lòng mở miệng mắng vặn thiên minh hèn hạ. Hắn trực tiếp sử dụng phân thân biến ảo huyền hóa trong một bàn tay tôi nữa, mà lại có thể sử dụng dễ dàng, uy lực cũng không hề nhỏ, nhưng tuyệt đối là không dám ngăn kháng một kích của Thiên La chân công biến hóa thành hỏa long kia. Dù sao sau khi sử dụng như vậy sẽ khiến cho phân thân của mình tổng hao không nhẹ. hắn tuyệt sẽ không làm cuộc mua bán lỗ vốn như vậy dưới sự bất đắc dĩ, bàn tay to màu xanh kia đột nhiên nhấn mạnh một cái, cải biến phương hướng quay lại nghen đón tử sắc hỏa long. thanh quang tự diễm nổ tung ra, nhưng trong nháy mắt trì hoãn vừa rồi, đám người của ma hồ tử thiên ngộ tử đã đuổi đến. mấy người đều muốn vây bắt hỏa lang không hẹn mà cùng công kích đối thủ bên cạnh. Đường này ra tay so với công kích vừa rồi hung mãnh độc ác hơn rất nhiều, các loại bí thuật đạo pháp xuất ra bất tận. nhất thời mấy người này cũng dây dưa một chỗ, không ai bận tập đến hỏa lang ở đằng kia. hỏa lang này có linh tính vô cùng. Tựa hồ biết được sự lợi hại của các lão quái nguyên anh kỳ này, thân hình nó trầm xuống, đột nhiên hướng xuống phía dưới mà chạy đi. Phương hướng nó bỏ chạy chính là nơi đám người Huyền Cốt và Hàn Lập đang đứng. Hàn Lập có chút trợn mắt há mồm, lúc này trong lòng hắn có thể hiểu rõ được 7, 8 phần. Còn hỏa lang hai đầu này khẳng định là do bảo vật bên trong Hư Thiên đỉnh biến hóa thành, không biết vì sao Hư Thiên đỉnh còn chưa lấy ra mà nó có thể phá đỉnh chạy ra trước. Mặc dù không biết nó là loại bảo vật có thần thông như thế nào, nhưng thấy nó có thể thông linh hóa hình, có thể phản kháng được một kích của bàn tay to màu xanh kia, cũng có thể tự chủ được hành động của mình, thì cũng biết nói chính là một vật cực kỳ trân quý. hiện tại nó đang hướng đến bọn tu sĩ kết đăng kỳ mà vọt tới. hàng lập không hề suy tư và vàng hướng trên túi trữ vật vỗ một cái, một đạo bạch khí bỗng nhiên xuất hiện trên tay. hàng lập quay tay hướng đến bạch khí một cái, một cái hoa lam cổ sắc cổ hương xuất hiện trên tay. nhưng không đợi đến lúc hàng lập thi triển pháp thuật, bên dưới cái đó không xa lại bắn ra hai đạo hắc khí hóa thành hai con rắn lớn trước tiên quấn quanh thân thể của Hạ Lan mấy vòng đột nhiên khẩn trường co rút lại trong lòng Hằng Lập mắng một tiếng liếc nhìn qua đúng là ô Sủ mang theo vẻ đắc ý đang bắt pháp quyết mà hắc sắc cự mạn kia hiển như là do Huyền Âm đại pháp biến thành trên mặt của Hằng Lập xuất hiện vẻ ảo não trong lòng không nhìn được có chút thầm nghĩ có nên hay không ra tay đoạt lấy bảo vật này dù sao thì con vật ấy cũng chưa bị đối phương thu lấy nhưng như vậy thì sẽ khiến cho cực âm tổ sư nổi giận vì đoạt bảo mà lập tức ra tay đối phó với hắn như vậy sẽ rất không ổn khả năng được ít mà bị mất đi lại nhiều các loại ý niệm nhanh chóng chuyển động trong đầu của hàng lập nhưng không chờ hắn xuất thủ thì huyền cốt ở một bên không chút khách khí đã ra tay Hàng quan trong mắt huyền cốt chợt lóe lên không một thanh âm phóng ra một đạo lục quang trong nháy mắt lục quang đại thịnh hóa thành một cái ti võng bích lục thực lớn để mát sát cự mãn và hỏa lan bao phủ vào bên trong người giám cùng với bổn thiếu chủ tranh đoạt bảo vật sao Âu sử thật công ngờ tới là huyền cốt vốn trầm mặt ít nói kia lại không một tiếng động cùng hắn tranh đoạt bảo vật không nhìn được lớn tiếng chất vấn khuôn mặt xuất hiện sự hung ác Nước cười, bảo vật này là do ngươi luyện chế hay sao chứ, ngươi có thể tranh đoạt tại sao ta lại không thể Huyền cốt lạnh lùng liếc mắt nhìn Âu Sửu một cái, không chút khách khí trào phúng nói Lời vừa nói ra khiến cho Âu Sửu thẹn quá hóa giận, nhưng hắn lại tự hồn nhớ ra điều gì đó khuôn mặt tuy tràn đầy sự hung ác nhưng lại không hề mở miệng phản bác lại Ngược lại pháp quyết trên tay biến đổi, hắc sắc cự mãn lại dùng thêm sức coi rút lại Xem ra Âu Sửu cũng rất rõ ràng Huyền Cốt có được chỗ dựa làm anh hầu tử là người mà cực âm tổ sư rất kiên kỵ, căn bản không sợ hắn lấy thế áp bức. Khóe miệng của Huyền Cốt cười lạnh, không hề nói nhiều hướng tới bích lục ti võng kia khẽ điểm một cái. Lục quang trên võng bừng lên, lục ti lại lớn thêm ba phần, sau đó cái lục võng bắt đầu trói chặt lại. Hỏa Lan bị ưu sủ vào Huyền Cốt đồng thời trói buộc như vậy, nhưng hào quang trên người dưới sức ép nhỏ đi mấy phần nhưng lại càng thêm chói mắt hẳn lên. Hỏa Lan vẫn bình yên vô sự trong bàn hào quan bình an nhìn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời lâm vào thế dằn co. Chính mà hai bên đang tranh đấu trên bầu trời cũng không có ngờ Bảo vật này lại có thể chạy trốn đến chỗ của đám người Hàn Lập Vạn Thiên Minh cùng với các tu sĩ chính đạo nhất thời khẩn trương muốn chạy đến để đoạt bảo vật Nhưng manh hồ tử và cực âm hai người bọn họ lại không hoảng không vội Bất kể là thế nào, hiện tại người đang thu bảo vật ở bên kia đều là người của bên phe bọn hắn Đương nhiên là mừng rỡ quấn lấy đám người chính đạo Để cho đám người ô sủ và huyền cốt bình yên mà thu lấy bảo vật Huống chi hai người đều có cảm giác được Người đang thu bảo kia đều có sự quan hệ với mình cực âm sư tổ đã tặng cho ô Sủ rất nhiều bảo vật, Huyền âm đại pháp cùng Ma công đại pháp là hàng đầu. Tưởng biết ô Sủ muốn thu lấy bảo vật này, so với Huyền Cốt thuật nhìn có vẻ tu vi kết đang sơ kỳ kia có phần nắm chắc hơn. Mà manh Hồi Tử biết rõ Huyền Cốt kia lại càng không cần phải nói tới, hắn đối với Huyền Cốt tin tưởng mười phần. Thanh dịch cư sĩ thấy tình cảnh như vậy trên mặt hiện ra vẻ đáng tiếc. Sau khi do dự một chút vẫn giữ chân Thiên Ngộ Tử không cho hắn phần thân chạy thoát. Từ đó quanh tế đàn duy nhất nhàn rỗi chỉ có mỗi Hạng Lập, nhưng Hạng Lập cũng không hề thấy mình nhàn rỗi có chút gì tốt trái ngược lại lúc này hắn đang toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm thấy thần thông thu pháp bảo của Hoa Lam vừa lúc là thích hợp, cho nên vừa rồi hắn không hề suy tư ra tay đoạt lấy cổ bảo. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Huyền Cốt động thủ đoạt bảo, thì hắn nhớ lại một sự kiện rất không ổn. Hoa Lam cổ bảo này chính là đoạt được khi đánh chết sửu Hán trong coi Huyền Cốt kia. Hôm nay đem ra dùng như vậy, chẳng phải là nói cho cực âm tổ sư biết rồi Huyền Cốt chính do mình thả ra sao? Điều này khiến cho trong lòng hắn lập lạnh ngắt, còn tâm trí nào đi đoạt bảo nữa? Tạp niệm này nảy sinh liên tục khiệt lực suy nghĩ kế sách đối ứng với cực âm tổ sư, nhưng sau một lúc lâu, hằng lập ngạc nhiên, hắn rõ ràng cảm ứng được ánh mắt của cực âm chỉ liếc coi một cái rồi lập tức rời đi, không có chút tâm tình dị thường nào, chuyện gì cũng không phát sinh. Hằng lập lúc này mới vui mừng lẫn sợ hãi cảm giác được rằng hoa làm cổ bảo nguyên không phải là do cực âm tổ sư ban cho sử hán, hắn đối với việc sử hán có cổ bảo này dường như là không hề hay biết. Lúc này hắn mới yên tâm, suy đoán của hằng lập không hề sai. Ngay đó sử hán kia rời khỏi hoàng đảo giam giữ huyền cốt một thời gian chính là bởi vì hắn có tin tức của hoa Lam cổ bảo này nên mới tự mình đi ra ngoài sau đó hắn thi triển thủ đoạn thuận lợi đoạt được cái pháp bảo này vào tay nhưng đã để cho đám người của hàng lập phá hỏng đi bảy tám phần đại trận vây khốn bọn họ lúc này mới khiến cho sửu hán kia cực kỳ kinh sợ sửu hán mặc dù bộc phát lực lượng như sấm sét nhưng vẫn phải chết dưới thanh trúc phong vân kiếm của hàng lập Sau mọi việc thì cổ bảo này cũng trở thành chiến lợi phẩm của hàng lập hàng lập một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo lướt mắt nhìn huyền cốt đang tranh đoạt hỏa lan với ô sủ trong lòng không nhịn được thầm nghĩ Cái này, cái này cũng phải tính, tính là lão ma nhà người may mắn đó, đó. nếu tức như khiến cho cục cam tổ, tổ sư phát hiện được việc này, này ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng xuống dưới nước. <sép> đến lúc, lúc đó, đó cũng đừng trách ta, ta tại sao ta lại ta vô tình. tình. Trong lúc cũng chưa biết là hàng lập hay huyền cốt may mắn, động khẩu lựa truyền đến một tiếng sấm trầm muộn. Lần này, động tác trên tay của chúng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lập tức chậm lại, hai bên bắt đầu nhìn nhau. Nhưng tiếp theo không biết là thân hình của ai động trước, thân hình sáu người chật lóe lên một cái, đồng thời xuất hiện phía trên động khẩu. Lúc này hư thiên đỉnh đã gần rơi khỏi động khẩu.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 hai đạo hào quang hoàng bạch đồng thời từ bên trong động bắn ra ngoài. Sáu người này cách bảo vật gần như thế, cơ hồ đều đồng thời ra tay hướng đến quang hoa gần nhất với mình, vận dùng bí thuật mà chụp lấy, trong đó Vạn Thiên Minh, cực âm tổ sư và lão giả Nho xàm đều tranh đoạt hoàng quang, kết quả là trên tay của Vạn Thiên Minh huyền hóa thành một con tử sắc hỏa long hướng đến hoàng quang kia táp đến, đồng thời trên mặt chợt lóe một tia dị sắc, hé miệng ra, hai viên châu tử sắc không cách khí hướng đến đối diện mà phun tới. Thiên La Chân Lôi cực âm nhìn thấy tiểu châu nhìn như không ra sao kia lại la lên thất thanh như gặp phải độc xa tiếp theo hai người không dám dùng pháp bảo đón lấy vật ấy thân hình chợt lóe lên và vàng tránh khỏi viên châu này có được một đoạn thời gian trì hoãn này tử sắc hỏa long kia đem hoàng quang nuốt vào trong bụng sau đó quay đầu trở về Vạn thiên minh mang theo sự hương phấn đưa tay ra đọt lấy hoàng quang sau khi hai tay chập lấy nó nó liền hiện ra nguyên hình của cổ bảo là một cổ bội hình tứ phương mặt trên lưu quan phù văn chấp động Linh khí xung túc vừa nhìn có thể nhận ra được nó chính là một kiện bảo vật thượng cấp, mà hai viên tử sát viên châu kia sau khi bắn thẳng ra phía xa liền phát ra hai âm thanh bạo liệt rất nhỏ, sau đó nó biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, Cực âm tổ sư và lão giả Nho Sam nhìn về phía Vạn Thiên Minh đang ngắm nghía ngọc bội kia, sắc mặt bắt đầu sầm lại. "Hay cho một dạng môn chủ chính đạo có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy dùng giả hồ để đánh lừa ta." Cực âm tổ sư nghiến răng nói ra từng chữ, Sắc mặt của lão giả Nho Sam cũng như máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vạn Thiên Minh không thôi. Vạn Thiên Minh nghe xong lời này, liền cười lạnh một tiếng mở miệng nói: <cười> "Hai vị có thể xem như là tu sĩ lâu năm, ngay cả Thiên La chân lôi thật giả cũng không thể phân biệt ra được hay sao? Vẫn còn đứng trước mặt nói thủ đoạn cái bốn môn chủ hèn hạ hay sao chứ? Chẳng lẽ các ngươi không biết, Thiên La chân lôi này nếu không có nguy hiểm đến tính mạng thì sao bổn nhân dám sử dụng bảo vật này chứ? Dù sao cũng phải hao tổn pháp lực bản thân mới có thể tu luyện ra thần lôi." bản thân ta không có xa xỉ như vậy. đương nhiên nếu như hai vị muốn chính thức có thể thấy được lôi châu này á, tại hạ cũng có thể phá lệ mà thành toàn cho nhị vị đó. nói xong như thế, hai tay của vạn thiên minh nhẹ nhàng hợp lại, tử quan lóe lên một cái, bóng dáng của ngọc bội biến mất, trên tay lại xuất hiện một hạt châu tử sắc giống y như hai viên trước kia. cường cám tổ sư và lão giả nho xàm biến sắc, sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn nhau, dường như hai người đều có chủ ý không khác nhau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 mà trên như ý có điều khác một con sói trong trắt sống động. Nhìn tình hình vừa rồi thì đúng là cổ bảo do hỏa lan kia biến thành, mà cách đó không xa, Âu Sủ mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hạng Lập, trên mặt mang theo một chút vẻ oán hận. Trong mắt cực âm tổ sư hiện lên một tia nghi hoặc, trầm mặt không nói gì, nhưng trong lòng hắn thực sự giật mình không nhỏ. Cổ bảo này không có rơi vào tay của Âu Sủ và Huyền Cúc, mà lại rơi vào trong tay của Hạng Lập, mà Hạng Lập là người ngay từ đầu không có ý định ra tay. Điều này đối với cực âm mà nói thực sự là rất ngoài ý muốn. Hàng lập tay cầm như ý, trong lòng vui mừng cũng là may mắn mà thôi. Chuyện là trong lúc đám người cực âm vạn thiên minh đang co ở phía trên, quả lang bị ô sử cùng Huyền Cốt Liên Thủ vây khốn lại, làm ra một cử động khiến cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Nó gầm nhẹ một tiếng, hai đầu đồng thời hướng vào giữa vặn vẹo một hồi, cuối cùng biến thành một con cự lang lông bạc một sừng. Cự lang này không chần chờ cúi đầu, một đoàn ngân quang chói mắt từ trên chiếc sừng bạc của nó bắn nhanh ra. Quan đoàn này không lớn, chỉ cỡ chừng nửa thước, nhưng sau khi thoát ra khỏi sừng liền phát ra âm thanh Chợt lóe, tức thì công kích lên trên người của Hắc Mãn tạo ra một cái lỗ hổng lớn, cuối cùng bắn thủng lục vổng. Ngân quang đạn này không biết là thuộc tính gì, lục vổng sau khi va chạm với nó lập tức đổi sắc, trong nháy mắt liền biến thành một làn khí xám trắng, biến mất vô ảnh vô tung. Ô sủ và Huyền Côn thấy như thế đồng thời kinh hãi không thôi. Ô sủ và vàng bắt một pháp quyết, một đạo hắc quang từ ngón tay bắn tới trên thân thể của Hắc Mãn sắp tan biến kia. Lỗ hổng kia lập tức lóe lên u quang, từ từ hợp lại, mà thân hình của Cự Mãn lại một lần nữa bắt đầu ngưng động lại về phần huyền cốt sau khi cả kinh lưng nhìn chăm chăm vào ngân sắc cự lan kia dường như đang nghĩ tới điều gì đó nhưng sau khi hắn trụ trừ một lúc sắc mặt trịnh trọng hé miệng ra phun ra một thanh tiểu đao màu xanh biếc đao này khoảng hơn một tấc ngắn mà lại không có chui Đao mang bất định vừa nhìn là biết không phải là vật phàm nhưng trong lòng hàng lập chật động không khỏi liếc nhìn pháp bảo này vài lần nếu giờ hắn cảm ứng không lầm thì thanh tiểu đao này rõ ràng là do một cây kim lôi trúc nhỏ mà tạo thành chỉ là sử dụng pháp thuật thay đổi diện một vốn có của nó mà thôi Quyền cốt này chẳng lẽ là điên rồi hay sao? Cực âm đang ở trên không trung mà hắn dám sử dụng pháp bảo này trước mặt hắn, năm đó cực âm cũng chính vì muốn bảo vật này mà ám toán hắn. Tuy nói thuật che mắt thì triển quả thực rất cao minh, nếu không phải là bổn mạng pháp bảo của hàng lập tu luyện cũng là kim lôi trúc thì sợ rằng cũng không cách nào phát hiện ra được gì thường. Nhưng như vậy cũng chính là quá mạo hiểm. Chẳng lẽ ngân lang này có điều gì cổ quá hay sao, khiến cho lão ma này mạo hiểm phải đắc thủ cho bằng được? Hàng lập tâm niệm vừa chuyển nghi hoặc không thôi ngay trong lúc này, Ngân sắc cử lang trong màn hào quang kia lại bắt đầu rút nhỏ thân hình lại, đảo mắt đã hóa thành một con tiểu lang khoảng một thước. Tiếp đó, Ngân quang chớp động, thân hình nó chợt lóe lên từ trong cái lỗ hổng chỉ mới khép lại được một nửa kia bay ra ngoài, thoát khỏi sự kiềm hãm của hắc mãn. Huyền cốt thấy như vậy liền vung tiểu đao lên, một đạo lục quang đón đầu nó. Sau khi phành một tiếng, Ngân lang và tiểu đao đồng thời bay ra ngoài. Thân thể của Ngân lang không ngờ lại cứng rắn như vậy, bộ dáng như không có chút bị thương nào. Nói đến cũng vừa khéo thân hình ngân lang vừa bị bắn ra ngoài vừa đúng lúc hàng lập đang đứng lên mà bay đến có chuyện tốt dần đến tận cửa như vậy thì mọi băng khoăn của hàng lập đều vứt ra sau không hề suy tư đem cái vỏ hoa hướng lên trên người ngân lang đánh một cái đồng thời vì sợ cổ bảo này không vây khốn được ngân lang tay phải của hàng lập còn hướng đến túi trữ vật nhấn một cái sau đó năm cái vòng đồng từ trong túi trữ vật bay ra ngoài một ít thanh khí phun lên trên ánh sáng ngũ sắc lóe lên rồi mờ dần vòng đồng cũng lập tức biến mất không thấy đâu cơ hồ ngay lúc đó một âm thanh bỗng nhiên vang lên Ngân Lang vừa mới ngừng lại, chưa kịp chạy khỏi thì trên tứ chi của nó bắt đầu xuất hiện mấy cái vòng đồng vừa mới ẩn đi kia. Sau khi quang mang lóe lên vài cái, chúng đồng thời siết chặt lại. Ngân Lang lập tức giống như chim bị trúng tơ, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Hoa Lâm Cổ Bảo hóa thành một đạo bạch quang đã sớm bay đến, liền đem nó bao phủ vào trong. Tiếp theo gạo thấy một tiếng, bay về trong tay của Hàn Lập, một lần nữa biến thành Hoa Lâm. Thấy một màn như vậy, huyệt cốt của mấy thu hồi tiểu đau, cùng với Ô Sử đang xuất trào một cái khăn bằng gấm màu đen, nhất thời dừng lại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 Huyền Cốt sau khi ngẩng người ra, liền lộ ra thần sắc cổ quái. Mặc dù hắn lập, lập tức thay đổi bằng bộ dáng như không có chuyện gì, nhưng Hàn Lập vẫn có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra một tia ảo não. Ánh mắt chăm chú nhìn lên trên cái vòng đồng đang vây khốn Ngân Lan kia mà xem xét, dường như vẫn còn một chút không thể tin được. Hàn Lập không có thời gian xem xét sự tình khác thường của Huyền Cốt, ngay khi Hòa Lam bay trở lại, liền hưng phấn nhìn nó. Các vòng đồng kia dường như chính là khắc tinh của Ngân Lan, có thể giam chặt lấy nó, căn bản không thể nhúc nhích được một chút nào mà bạch khí vần quanh kia đem toàn thân của ngân lang bao phủ vào trong, chỉ lộ ra một cái chân của nó, bộ dáng rất là thương cảm. hạng lập nhẹ giọng cười, không hề chần chờ vươn tay ra vỗ nhẹ lên cái chân kia. sau đó ngân quang chợt hiện ra, liền bao phủ lấy ngân lang vào bên trong. một lát sau thân thể của ngân lang bắt đầu mờ nhạt dần, cuối cùng biến hóa thành một hư ảnh, hiện ra một thanh ngọc như ý. ngay khi hạng lập đem ngọc như ý cầm trên tay, mừng rỡ quan sát nó, cũng là lúc mà lão giả nho sam và cực âm đoạt bảo thất bại bởi vạn thiên minh nhìn thấy được một màn đáng kinh ngạc này cực âm tổ sư âm thầm nhíu hai hàng chân mày lại, nhưng bây giờ lại gặp đại địch là vạn thiên minh, nhất thời không thể quản chuyện này được. Huống hồ chi bảo vật này trên tay của hàng lập dường như là không có gì là không ổn. Dù sao cổ bảo có thể huyễn hình thông linh quả thật là không thể để cho tiểu bối lấy đi dễ dàng như vậy được. Sau khi xong chuyện, tự nhiên sẽ làm cho hàng lập thành thành thật thật mà giao lại cho hắn. Sau khi quyết định chủ ý như vậy, cực âm liền đem ánh mắt chuyển đến trên người của vạn thiên minh. Thiên là lồi chầu là một trong một số rất ít vật có thể trực tiếp thường tổn đến nguyên anh của người tu tiên. Hắn không thể không tập trung 12 phần tinh thần để đối phó với đối phương. Đáng tiếc, lúc này không đợi cho bọn họ ra tay, màn hào quang bên trong đài cao kia lần nữa chớp động lên, lần này so với lần trước càng kịch liệt kinh người, dường như cả mặt đất đang bị sụp xuống. Cùng lúc đó, một đoàn lam sắc hỏa diễm cuối cùng cũng từ trong động khẩu lộ diện ra ngoài. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ bé như vậy, nhưng trong nháy mắt ngay cả khi hỏa diễm này xuất hiện, liền lấy động khẩu làm trung tâm, cả trên đài cao xuất hiện một vòng hào quang màu lam huyền lệ vô cùng. Hào quang này nhanh chóng lan tràn ra, nhanh chóng chiếm hết mặt trên của đại cao. Tiếp theo có âm thanh răng rắc nổi lên, một tầng băng sương màu xanh quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra. Hằng lập kinh hải không thôi, phản xạ theo bản năng nhanh chóng bay lên không trung. Động tác của Huyền Cốt cũng không chậm, cơ hồ cùng lúc với Hằng lập bay lên cao. Chỉ có ô Sủ thoáng chần chừ trong một chút, nhưng chỉ trong chốc lát như vậy thôi, Làm băng liền dọc theo hai chân của hắn đi lên, khiến cho chân của hắn nhanh chóng bị đóng băng. Huyền âm ma khí quanh người cũng không thể ngăn cản được chút nào điều này khiến cho Âu Sĩ hoảng sợ vô cùng, vội vàng bay lên, nhưng hai chân đã bị đóng băng dính cứng ngắc trên thạch đài. Nếu còn không thể rời khỏi thì lát nữa lại có thể bị đóng băng toàn thân. Âu Sĩ sợ hãi quát to một tiếng. Mắt thấy tầng lạt băng nhanh chóng lan tràn đến bàn chân, sau đó là đuôi. Hằng lập và Huyền cống trên không nhìn thấy cảnh đó cũng không kiềm được liếc mắt nhìn nhau một cái. đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự sợ hãi. Mắt thấy Âu Sĩ bị làm băng quái dị, kia sắp phải biến thành một tường băng, thì một đạo hắc quang nhỏ từ trên trời giáng xuống chợt lóe lên một cái rồi chiếu lên người của ô Sủ, nhất thời một ngọn lửa màu đen nổi lên, làm bằng nhất thời bị hòa tan đi, bốc lên một làn khói xanh. Ô Sủ vui mừng vô cùng, sau khi có thể khôi phục lại tự do liền bay nhanh lên trên, vẻ mặt giống như là đang chạy trối chết. Lúc này phía trước truyền đến một âm thanh hừ lạnh, một câu không kiên nhẫn truyền đến: cẩn thận một chút, lần sau chưa chắc ta có thể cứu được ngươi đâu. đúng là do cực âm tổ sư từ trên không trung ra tay, dùng thiên đô thi hỏa giải cứu lấy cái mạng nhỏ của Âu Sủ lúc này các lão quái của hai phe chính ma đang nhìn không chớp mắt về phía hỏa diễm lam sắc ở động khẩu kia Thần sắc trên mặt mỗi người đều khác nhau có hưng phấn có khẩn trương có vẻ mặt đầy tham lam cực âm tổ sư vừa rồi chỉ là tiện tay thi triển pháp thuật cứu ưu sủ. trong khi nói ra những lời này cũng không quay đầu lại chỉ là trên đôi mắt xuất hiện một vẻ cuồng nhiệt đệ nhất bí bảo của loạn tinh hải được lưu truyền trong truyền thuyết không biết đã qua bao nhiêu năm tháng hư thiên đỉnh cuối cùng cũng đang xuất thế trước mặt mấy tu sĩ nguyên anh kỳ này cho dù là cực âm tổ sư luôn âm trầm Là một lão quái không biểu hiện hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, cũng không nhìn được mà tập trung nhìn vào động khẩu. Lúc này huyết ngọc tri thù và mấy con hỏa mãn kia đã sống rung rảy khắp thân thể, đều lo lắng nhìn những lão quái vật trên bầu trời. Ai cũng không có cách nào và cũng không dám đi trợ giúp mấy con linh thú này. Bởi vì động khẩu đều trở thành một thế giới màu lăm. Ngoài trừ hồng quang trên thân hình của mấy con thú này có thể đem hàng quang bài xích ra bên ngoài, thì cho dù là các lão quái vật này đi chăng nữa cũng không dám đi nếm thử dù chỉ một chút. Mà đám người hàng lập sớm đã thối lui cách động khẩu xa hơn 30 trượng Chỉ có thể đứng xa xa nhìn mà thôi Ngay thời điểm cực kỳ quan trọng này Manh hồ tử đột nhiên ở giữa không trung Quay đầu trừng mắt nhìn về phía một góc Trên khuôn mặt mang thêm một tầng sương lạnh lớn tiếng quát Cái nào ở đó mà giả thần giả quỷ Lăn ra ngay cho đại gia Hắn nói xong lập tức trâu tóc đều dựng đứng lên đánh một quyền tới Một cái bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên hiện ra giữa không trung Không chút trì hoãn hướng đến nơi đó mà đánh tới. Một đậu hào quang màu xanh xuất hiện ở nơi đó đỡ lấy một kích của bàn tay màu vàng kia mà không hề bị vỡ nát. Tiếp theo, một bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện bên trong màu hào quang đó. Lão ươi, Mấy... tình cung. Mấy tiếng kinh hồ từ phía chính ma truyền ra, manh hồ tử và vạn thiên minh hơi biến sắc. Tình cung chấp pháp trưởng lão từ lúc nào lại bắt đầu lén lén lúc lúc như vậy. Cái người không phải nói sẽ mãi mãi không vào trong nội điện hay sao. Sắc mặt của cầm tổ sư rất khó coi chất vấn trước tiên. <cười> à, dẫn khí thật là quá sâu mà. Không nghĩ đến cái ngày hư thiên đỉnh hiện thế lại có động tĩnh lớn như vậy, trong khi phòng ngự hàng khí lại bị xảy tay chúc, kết quả khiến cho mạnh quân phát hiện ra. Xem ra mạnh đạo hữu đúng là người có tu duy đệ nhất ở đây mà. Vì bạch y trưởng lão này cũng không có trả lời câu hỏi của cực âm tổ sư, mà ngược lại đứng ở tại chỗ nhìn mạnh hầu tử chậm rãi nói. Thần sắc trên mặt hắn không hề loạn chút nào, dường như là người đang lẫn trốn không phải là hắn. Thế như vậy cực âm tổ sư tự nhiên giận dữ trong lòng. Nhưng với danh tiếng của tinh cung thì không có dám chủ động công kích đối phương Về phần đám người của Vạn Thiên Minh dường như cũng có cố kỵ như vậy Chỉ ở trên không trung nhìn chăm chầm vào đối phương Nhất thời khiến cho tại đây yên tĩnh vô cùng Không đúng, còn có một người nữa chứ Cẩn thận trong trận huyết ngọc Truy thù và hàng lập Lão giả nho Sam đã để ý trưởng lão của tinh cung này Từ lúc hiện thân cho tới nay Vẫn dùng tay xoắn cái hàm râu trầm ngâm cái điều gì đó Lúc này thấy được đối phương hàm hàm hồ hồ cực kỳ đáng ngờ không khỏi hướng đến xung quanh quan sát, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tức giận hôi lớn lên. Hằng lập vốn đang lui ra xa, nghe được những lời ấy không khỏi ngẩn cả người. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang diễn ra, thì bên cạnh thấy đàn lại bắn ra hai đạo bạch hồng, chúng phát ra bạch quang nóng rực kèm theo tiếng kêu bắn nhọn thê lương phân biệt hướng Hằng lập và huyết ngọc tri thù mà bay đến. Sau đó tại vị trí đó mới xuất hiện thân ảnh của một vị trưởng lão áo trắng khác. sắc mặt của Hằng lập bỗng nhiên trắng bạch ra. nhanh, nhanh quá, thực sự là quá nhanh. nhanh khi bạch quang trước mắt chợt lóe lên, thì đây là ý niệm duy nhất trong đầu của hạng lập. phản ứng mà hắn Lập chính là đem ngọc như ý đang cầm trong tay hướng đến ngực liều mạng cản lại. hai tay hạng lập rung mạnh một chút, trong nháy mắt mất đi trì giác, tiếp theo trước ngực nóng lên, thân hình bay thẳng ra ngoài. nhất thời bên tay của hạng lập chỉ còn tiếng gió và âm thanh mắng chửi của đám người man hồ tử. đến khi thân hình của hạng lập ngừng thoái lui, thì lưng hắn đã truyền đến một trận đau nhất thân thể hắn đã được dán lên trên vòng bảo hộ cách đó không xa, trực tiếp dính lên đó rồi từ từ trượt xuống ô oh. một âm thanh nghi hoặc phát ra từ miệng của trưởng lão tinh cung vừa mới phóng ra đạo bạch hồng kia hắn nhìn về phía hàng lập đã bị đánh văng ra ngoài kia cảm thấy có chút ngoài ý muốn Bị pháp bảo quán nhật kiếm của hắn đánh trúng ở khoảng cách như vậy mà lại không bị chém ra thành hai đoạn xem ra khẳng định là có bảo vật nào đó hộ thân bất quá cũng không có quan hệ gì bởi vì một thanh phi kiếm khác đã có hiệu quả nghĩ đến đây ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lên trên tế đàn thân thể của huyết ngọc tri thu lúc này đã bị đạo bạch hồng kia cắt thành hai đoạn. Máu tươi chưa kịp chảy xuống đất đã bị kiều lam băng diễm đông cứng lại. Hai con dị chủng hỏa mãn kia căn bản là không có cách nào kéo hư thiên đỉnh lên được. Thấy tất cả như vậy, Bạch Y trưởng lão mới cực kỳ hài lòng phất tay hướng đến hai đạo bạch hồng kia đồng thời thu lại, sau đó hướng đến đám người chính ma sắc mặt đang xanh mét kia tươi cười một cách quỷ dị. Mấy lão quái nguyên anh kỳ này, đều bị người kia thu hút sự chú ý, vốn không kịp phản ứng đã bị người này đánh lén hàng lập cùng với huyết ngọc tri thu. Lúc này thấy thân thể của huyết cọc tri châu kia bị chém đứt làm đôi,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 cũng là tinh quang màu trắng, thân thể của hắn cùng với nụ cười từ từ tan biến trước mặt các lão quái kia. ở tại chỗ cũng xuất hiện một đạo phù màu vàng giống y như vậy. tinh quân quả thân phù cũng không phải là chân thân đến đây, quả thật là chịu bỏ rồi chút tiền vốn đó. cứ như vậy sao lại muốn tìm bọn họ tính sổ cũng không làm gì được. sự tức giận của ban hồ tử nhanh chóng giảm xuống, vì sắc trong mắt chớp động không ngừng thì thào tự nói. mà sắc mặt của đám người chính ma cực âm, vạn thiên minh kia đều rất khó coi, nhìn chăm chăm vào đạo phù màu vàng kia. Sau khi rơi xuống đất liền tự bốc cháy biến mất Một chút đồ vật nào cũng không có để lại Trong một góc bí mật Tại tầng thứ 5 Có hai gã bạch y lão giả đang quanh chân ngồi trong bóng tối Đồng thời mở hai mắt ra Lần này thật may mắn à Nếu không hư thiên đỉnh có thể bị bọn họ đoạt được rồi Một người trong đó chậm rãi nói trên mặt mang theo vẻ may mắn Bất quả qua thần bị bọn họ phát hiện sống Nếu không sau khi hư thiên đỉnh xuất hiện Có thể thừa dịp bọn họ dây dưa kềm chế lẫn nhau Chúng ta lại âm thầm ra tới bất ngờ Rất có thể sẽ đoạt được bão dân này về tay Âm thanh của người còn lại có chút lạnh lẽo Trong lời nói có chút ý tiếc nuối <cười> Làm người không nên tham quá như vậy đâu Có thể phá hoại được lúc chính ma đạt bảo Có thể xem những kết quả không tồn rồi đó Chờ cho tinh cung chúng ta trải qua nguy cơ lần này Người hư thiên điện hiện lên lần sau Thì hư thiên đỉnh còn không phải là dọc của tinh cung chúng ta hay sao Nói thì không sai Nhưng hai người chúng ta có thể đợi được tới ngày đó hay không thật muốn nhìn một chút bổ thiên đan của thần kỳ vậy hay không? Có thể bồi bổ lên cân bất thuần. thật sự là khó mà tưởng tượng được. đúng là thật đáng tiếc đó, mẫu quá người có tuổi thọ như ta cho dù có được bổ thiên đan tự hồ cũng đã quá muộn rồi. nhưng buồn cười chính là không biết ai lại đưa ra cái lời đồng đại nói bổ thiên đan có thể gia tăng tuổi thọ, có hiệu quả đột phá bình cảnh của nguyên anh kỳ, làm cho rất nhiều lão quái vật nguyên anh kỳ được tin là thật. bọn họ cũng không hề nghĩ đến đó. nếu có vật thần kỳ như vậy thì lục đạo cũng như phong bả tử nhất định sẽ đến nơi này sao? bộc vào cái loại đơn dược này á, đối với tu sĩ kết đan kỳ á, nguyên luyện cũng có nguyên anh rất có ít đó. Chỉ là khi luyện quá đơn dược này thật sự là chuyện không dễ gì. Người đầu tiên mang theo sự trào phúng nói: "Ha, <cười> tu sĩ kết đan kỳ có năng lực tới đây sao, huấn hộ cho những người này đều giống như ta, đều là người tu luyện không biết bao nhiêu năm cũng không thể tiến thêm một bước nào, bọn họ đặt toàn bộ hy vọng lên bổ thiên đàng có danh tiếng không nhỏ kia. Điều này cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi." Nếu không phải là mấy trăm năm trước có lão cung chủ tinh cung chúng ta trải qua thiên tân dạng khổ mới có thể lấy được một quả, ta đối với vật ấy mãi mãi không quên. Người còn lại nghe xong những lời này cũng không hề lên tiếng nữa, dường như hiểu được chứ có thể cam chịu việc này mà thôi. Thôi, chúng ta nhanh đi thôi, mấy lão quái vật không chừng thẹn quá hóa giận đi tìm chúng ta đó, như vậy thật là phiền phức lớn rồi nha, lần này bọn họ tức giận cũng không ít chút nào đâu đó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 một màn này khiến cho mấy người bên chính ma không kiềm được mà cúi đầu nhìn xuống, ngay cả vạn thiên minh đang mở miệng chuẩn bị nói cũng không ngoại lệ. sắc mặt của cực âm tổ sư lại càng thêm lạnh lùng, nhìn cảnh này trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. nhưng lại có việc xảy ra ngoài ý muốn. trong quá trình hạ xuống của hư thiên đỉnh không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên ông lên một tiếng như rồng gầm. sau đó một tiếng sấm trầm muộn vang lên. một đạo hào quang ngũ sắc từ bên trong lam hỏa bắn ra, bay lên trời. vũ thiên đăng Đấm người hai bên chính ma đồng thời hô lớn lên tên của vật ấy, trong âm thanh mang theo sự vui mừng lẫn sợ hãi.